Xin chào quý vị và các bạn và trong video này xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 173 của bộ truyện Chiến hông vô Song qua giọng đọc của Thô Liêu Quý vị hãy ủng hộ Thô Liêu bằng cách like, share và comment cảm xúc khi nghe chuyện cũng như là đăng ký kênh để được cập nhật chuyện mỗi ngày khi có tập mới nhé Xin cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều Sau đây thì chúng ta cùng đến với nội dung của tập truyện này Điện trừ đưa ngô chấn khôn đi vào trong phòng vệ sinh Năng lực tra tấn của anh tuyệt đối chính là tiêu chuẩn nhất định rồi Cho dù là những quân xâm lực của nước ngoài rơi vào trong tay của anh Thì cũng sẽ là bị tra tấn đến mức đem tất cả mọi thứ mà nói ra thôi Các loại có một chút liều mạng như ngô chấn khôn này Thì đối với điện trừ để bảo nói chính là một việc còn con. Tiếng kêu thảm thiết từ nhà vệ sinh khiến cho nhân viên của máy bay và cả hành khách cũng trở nên sợ hãi Mọi người đều hoảng sợ nhìn tới Trần Ninh, Trần Ninh cùng với cả Điền Trừ thoạt nhìn còn là khủng bố hơn cả nhóm người liều mạng ngồi trên khuôn. Lúc này, bọn họ không biết rằng chắc chắn Trần Ninh rút cục là ai, ai nấy thì cũng đều là sợ hãi. Lúc này, Trần Ninh lấy ra giấy chứng nhận sĩ quan của mình ra, mỉm cười giải thích với các tiếp viên hàng không và cả bảo vệ. Mọi người đừng sợ, tôi là quân nhân. Những tên cướp này hiện tại cứ giao cho chúng tôi xử lý, các vị sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào đâu. Thấy vậy thì các tiếp viên hãng công lấy lại dũng cảm rồi thín, nhận tới giấy chứng nhận sĩ quan của Trần Ninh. Các cô nhìn thấy anh của Trần Ninh mặc quân phục thiếu soái ở trên giấy chứng nhận sĩ quan đều nhìn không được nộ ra vẻ kinh động. Ý nghĩ đầu tiên ở trong tim của tất cả mọi người chính là wow, đây chính là cũng oai hùng quá đi chần các cô liền nhìn thấy ở trên giấy cấp bậc quân hàm trận ninh viết là thiếu soái trước vị viết tổng chỉ huy quân đội bắc cảnh trong nháy mắt tất cả mọi người đều sợ tới ngây người thiếu soái bắc cảnh các cô không dám tin ngẩng đầu nhìn tới trận ninh có người còn liền nói anh ấy anh ấy là thiếu soái bắc cảnh đây là giấy chứng nhận sĩ quan giả sao quả thật bất luận kẻ nào cũng khó thể tin tưởng được người đàn ông sáng người cao nhất trước mắt Đôi mắt như sao này, này chính là chiến thần của Hoa Hạ trong truyện thuyết Thiếu soái Bắc Cảnh. Tuy nhiên thì có một số khách ở trong đám đông nghe thấy tiếng kêu của tiếp viên Hạ không. Sau đó ông ta kích động hô lên. Trời ơi, thật sự chính là Thiếu Xoái rồi. Tôi đã gặp ngài ấy. Tôi còn gặp ngài ấy ở tại lễ duyệt binh quân sự. Lúc ấy, ngài ấy ăn mặc quân phục, đứng ở bên cạnh của quốc chủ. Duyệt binh hai năm trước, hầu như tất cả mọi người nếu có nhìn thấy qua, không ít người lúc ấy thì mới chú ý tới vị thiếu soái đứng bên cạnh quốc chủ, đó thực sự là oai hùng bất phàm. nhưng trần ninh mặc quân phục thiếu soái, mọi người còn có thể nhận ra hiện tại trần ninh mặc thường phục thì người bình thường đều rất khó liên tưởng đến thiếu soái được. hiện tại nghe được tiếp hàng không kinh hô trần ninh chính là thiếu soái, thì mọi người nhau nhau nhớ lại hình ảnh hình tượng. Của Thiếu Xoáy xuất hiện trong buổi lễ suyệt bình kia. Sau đó thì mấy chấn động phát hiện. Người ở trước mặt này thật sự chính là Thiếu Xoáy. Không ít người nhau nhau nhận ra Trần Ninh chính là Thiếu Xoáy. Ngay lập tức, bầu không khí sợ hãi trong máy. Điền đẽ bị quét sạch hơn nữa. Trở nên đặc biệt sôi nổi hơn. Mọi người đều không sợ. Ai nấy đều không nhịn được chạy tới bên cạnh của Trần Ninh. Kề nại sự khâm phục đối với Trần Ninh. Một đám tiếp viên hàng không cũng nướn gan cầu xin chụp ảnh cùng Trần Ninh. Trần Ninh không ngờ rằng mọi người đối với anh lại kính trọng như vậy thì có chút dọa khóc dọa cười, khéo léo từ chối yêu cầu chụp ảnh của mọi người. Bởi vì thân phận của anh nhạy cảm, tất cả thông tin đều thuộc về bí mật, càng không thể tùy tiện chụp ảnh. Anh chỉnh cầu mọi người hiểu và bỏ qua cho. Các tiếp viên hàng không tuy rằng có chút tiếc nuối. Nhưng có thể tiếp xúc gần gũi nói chuyện với Trần Ninh. Thậm chí còn có thể bắt tay với cả Trần Ninh. Điều này cũng đủ để cho mọi người sau khi trở về khoe khoang cả đời rồi. Tống Sinh Đình cùng với Đồng Kha nhìn tới Trần Ninh. vì mọi người vây quanh như vậy. Khuôn mặt của cả hai đều cảm thấy tự hào nấy Trần Ninh để làm vẻ vang. Đồng Kha không nhịn được nói với Tống Sinh Đình. Chị à, anh rể thật là xuất sắc. Chị thật hạnh phúc. Tống Sinh Đình cười cười, có tình nhắc nhở. Đồng nha đầu à? Em cũng đến tuổi yêu đương kết hôn rồi Em đừng có mà hâm mộ chị Cũng mau tìm đối tượng đi Đồng khá nắc đầu nói rằng Tạm thời không có tính toán tới cái đó Ở trên thực tế trong lòng của cô ta đang thở dài Gặp tới anh rể là một người đàn ông rất sắc như vậy Trên đời nào còn có thể có người đàn ông Được tới mắt của mình đây quãng đời còn lại e rằng Sẽ là cô độc rồi Không nâu sau đó Điên trừ đi ra Anh ta hạ giọng báo cáo với Trần Ninh. Hỏi rõ rồi, là một tên Lưu Tam Đào sai khiến họ đến hại thiếu phu nhân. Trần Ninh khẽ nhíu mày. Lưu Tam Đào lai địch thế nào? Niên Trở Nền nói: Nhà giàu đình khấm thủ đô hạ nhân của Diệp ra. Trần Ninh liền nói: Diệp ra, tôi cùng bọn họ không có thủ oán. Vì sao bọn họ muốn hại vợ tôi? Niên Trở Nền nói: Thiếu xoáy ngài đã quên rồi vợ cũ của hạng lão chính là diệp băng Tâm, chính là tiểu thư của diệp gia đó hạng các lão cùng với cả vợ cũ có một đứa con tên là diệp Mục Thiên. sau khi hai người ni hôn quan hệ lại tốt hơn bây giờ hạng các lão có cơ hội nhòm ngó ghế quốc chủ diệp gia rất định sẽ làm điều màng ủng hộ các lão rồi nếu như tôi đoán không sai lần này nội các điều thiếu soái ngài trở về bắc cảnh là còn có cả diệp gia đã hạ độc thủ với cả thiếu phù nhân chính là kế liên hoàn của hai nhà bọn họ sắc mặt của Trần Ninh chậm xuống điền trừ do sự một chút vẫn không nhìn được lại nói thêm Hơn nữa bọn họ hại thiếu vua nhân nhất định không phải rằng là mục đích cuối cùng cuối cùng nhất định chính là nhắm tới thiếu soái ngải đó bọn họ đại khái là muốn thông qua thông ra để hại thiếu vua nhân để cho thiếu soái ngải tức giận khiến trở lên mê muội xúc động phạm tới sai lầm sau đó nhân cơ hội nắm bắt cơ hội để bắt được ngài Trần Ninh lại nùng nói Thật chính là tính toán ác độc. Điền trừ nhìn những người ở xung quanh, cách đó không xa. Không ai nghe được những cuộc đối chuyện giữa bọn họ. Vì thế, liền đề nghị. Thiêu soái, hiện tại xem ra, nội các nói rằng Tu La Quốc chuyển bị đánh ngán Bắc Cảnh chỉ là một âm mưu thôi. Tu La Quốc gần đây chắc chắn sẽ không có dám xâm phạm Bắc Cảnh, Mà ngược lại chính rằng là lần này, diệp ra hại thiếu phu nhân không thành công, chỉ sợ sẽ còn có lần sau. Thiêu soái à, tôi thấy rằng ngài không cần trợ về Bắc Cảnh ở này bảo vệ thiếu phụ nhân càng đã thích hợp hơn trần đình lát nào không được tu la quốc họ có gần như là chắc chắn không dám xâm lược bắc cảnh nhưng mà nếu như tu la quốc biết tôi không có ở bắc cảnh bọn họ có khả năng sẽ mạo hiểm xuất binh mặt khác nội các cũng đã ra lệnh cho tôi trở về bắc cảnh nếu tôi không đi đó chính là kháng lệnh bọn họ cũng có thể lợi dụng cái lệnh công kích tôi nên trừ chán nản nói Vậy thì chúng ta chỉ có thể trở về Bắc Cảnh Sau đó phái người bảo vệ Thiếu Phu Nhân thôi Nhưng thực lực của Diệp Gia rất mạnh Sao rằng vệ sĩ của chúng ta phái Cũng không có ngăn cản được cao thủ của Diệp Gia đâu Nếu như Thiếu Phu Nhân có một chút sơ suất Vậy thì làm sao bây giờ đây? Trần Ninh chậm tĩnh Lần này rõ ràng chính là Hạng Thành Cố ý đem anh chuyển về Bắc Cảnh Sau đó để cho Diệp Gia hại vợ của anh Trở về Bắc Cảnh, không trở về Bắc Cảnh đều khó Tuy nhiên anh nhanh chóng có một cách ở trên mặt của anh một lần nữa nụ ra nụ cười thản nhiên nói tôi có hai cánh có thể để cho tu la quốc cùng với cả hàng các lão bọn họ làm tưởng rằng tôi ở bắc cảnh trấn thủ khiến cho tu la quốc không dám hành động thiếu suy nghĩ lại có thể tự mình bảo vệ được người nhà rồi điền trừ chặn tròn mắt thiếu soái cậu không có biết thuật phân thân làm sao có thể vừa ở bắc cảnh vừa ở trung hải đây trần ninh mỉm cười nói hai câu ở bên tai của điền trừ điền trừ chặn mắt hả hốc miệng sau đó vui mừng để nói Kế hoạch này của thiếu soái ngày rất hay, vừa có thể chấn áp Tù lực quốc, lại có thể bảo vệ được thiếu phu nhân. Vài giờ sau, chuyến bay cuối cùng đến sân bay Trung Hải. Tống Trọng Bân mã hiểu lệ và Tống Thanh Thanh ở dưới sự bảo vệ của thần tước nhận điện thoại đến sân bay. Trần Đinh không có cùng nhóm Tống Sinh Đình đi về nhà, mà quay người liên đổi một chiếc máy bay đặc biệt. Trong ánh mắt của người nhà, Tống Sinh Đình lưu luyến không rời đi, khởi hành tới Bắc cảnh thổ đô. Dẹp mục Thiên biết được nhóm người của Ngô Trấn Khôn thất bại Anh ta vừa kinh hãi vừa giận dữ Khiến trách Lưu Tam Đao nói Anh tìm đều là thứ rác rưởi, Chuyện này cũng không có làm được Lưu Tam Đao cười khổ nói Tôi cũng không ngờ rằng nửa đường Trần Ninh hối hận Lựa chọn cùng Tống Sinh Đình trở về Trung Hải trước Sau đó mới đi tới Bắc Cảnh Trần Ninh xuất hiện Khiến nhóm người của Ngô Trấn Khôn Việc sắp thành lại là thất bại Nhưng thiếu sang Ngài cứ yên tâm Lần này Trần Ninh thật sự đã đi Bắc Cảnh rồi Lần này chúng ta có thể để tay chân đối phó với Tống Sĩnh Đình. Dẹp một thiên lệnh đúng nói. Lần này tôi sẽ tự mình ra tay. Anh trở tập một nhóm cao thủ tinh vệ. Tôi muốn đi trung hại. Tự mình đối phó Tống Sĩnh Đình. Nhiêu Tam Đao để nói. Vâng. Trần Bộ Quân Bắc Cảnh, Trần Ninh và mấy cùng với tham lang phá quân thất sát. Cùng với cả trụ xoáy mạnh tướng họp sòng. Căn cứ vào tình hình của nhóm người tham lang báo cáo. Tôi là quốc, không có bất kỳ dấu hiệu nào dám tập kích bác cảnh. Trần Ninh cảm thấy rằng đã là phán định. Nội các đã vội vàng điều anh về bác cảnh. Chính là âm mưu của hạng thành và diệp gia, Mục đích đoán rằng chính là muốn hại người nhà của anh. Sau khi tan họp, Trần Ninh nghiền mang theo điện trừ, bắt hộ về, trở lại văn phòng của chính mình. Ở trong văn phòng, một bác sĩ và hai y tá đã chờ đợi anh. Tham kiến tiêu xoáy. Y tá, bác sĩ đồng loạt không ngửi nói. Trần Ninh khoát tay. Bác sĩ Nương không cần phải đa lễ. Lần này, tôi bảo các vị tới đây là muốn dùng mặt nạ dịch dung mới nhất của các vị. Các vị đã chuẩn bị xong chưa? Hóa ra, bác sĩ này chính là Nương Hưng, là một bác sĩ nghiên cứu y học của quân đội. Nương Hưng phụ trách một dự án gọi chính là mặt nạ dịch dung. Loại mặt nạ này phỏng như là cánh ve sầu vậy. Sau khi đeo mặt nạ, có thể làm cho người ta lập tức thay đổi cả bộ dạng. Hơn nữa, mặt nạ có khả năng chống ma sát nước và không dễ bị hư hỏng. Mặt nạ này chính là một thiết bị được quân đội nghiên cứu đặc biệt cho các đặc vụ và tình báo Với loại mặt nạ này, các đặc vụ và tình báo có thể thay đổi khuôn mặt khác nhau nuôi tới các quốc gia của kẻ địch do xét tin tức cần thiết Thậm chí, loại mặt nạ dung dịch này chẳng những có thể nửa gạt được ánh mắt của người khác mà còn có thể thông qua được cả hệ thống nhận dạng khuôn mặt của những dụng cụ bình thường vô cùng lợi hại Lương Hưng cung kính nói với Trần Ninh, Châu xoái, tôi đã sớm chuẩn bị sẵn sàng rồi. Đây chính là dữ liệu của chúng tôi, nơi này có hơn 100 gương mặt nạ nam nữ chưa từng sử dụng qua. Ngài hãy chọn lấy một cái mặt nạ trước đi. Lương Hưng nói, Điền đem các cái máy tính sách tay mở ra đưa tới trước mặt của Trần Ninh. Ở trên màn hình máy vi tính có rất nhiều hình ảnh và cả khuôn mặt ngũ quan của Nam. Điền trừ nhìn thấy hình ảnh khuôn mặt Nam ở trên màn hình khẽ như mày. Nhưng cái này tầm thường như vậy Không có mặt nạ uy vũ một chút sao Đương không nghe vậy vội vàng giải thích Báo cáo Bởi vì công nghệ mặt nạ dịch dung của chúng tôi Là dành cho các nhà cung cấp đặc biệt nghiên cứu Và phát triển cho nên vẻ mặt Đều là những khuôn mặt đại chúng thôi Mục đích chính là để cố gắng Tránh được sự thu hút của kẻ địch Trần Ninh gật gật đầu Không sao tôi chỉ muốn đeo mặt nạ Che giấu thân phận trở về Trung Hải Để bảo vệ người nhà thôi cũng không phải rằng là đi tham gia cuộc thi sắc đẹp đâu. Món đẹp trai như vậy làm gì chứ? Trần Ninh nói. Sau đó chỉ vào một bức ảnh khuôn mặt bình thường ở trên máy tính lạnh lùng nói, hãy dùng mặt nạ này đi. Dương Hưng Điền nói. Vâng. Ông ta lập tức ra lệnh cho trợ lý của mình lấy mặt nạ 001. Sau đó lấy mặt nạ ra. Ông ta liền bảo Trần Ninh nằm xuống. Sau đó ông ta cẩn thận làm sạch mặt của Trần Ninh. Cuối cùng chính là bôi keo. Y tế của chuyên dụng Sau đó cẩn thận đeo mặt nạ Mỏng như là cánh ve sầu cho Trần Đinh Cuối cùng Trần Đinh đã được xử lý tinh tế Chẳng hạn như là mặt nạ Và điều chỉnh cả màu da của Trần Đinh Yêu cầu của ông ta Cho dù là có mỹ nữ Cùng với cả Trần Đinh ôm hôn Thì cũng không thể phát hiện rằng Trần Đinh Có đeo mặt nạ dịch sông Sau ba giờ mân mê Cuối cùng thì Nương Hưng cũng đã làm xong Ông nhìn tới Trần Đinh hài lòng rồi nói Thiếu xoái ngoại xem có hài lòng không Điện trường lập tức bưng lên một tấm cường. Trần Ninh kinh ngạc nhìn tới mình ở trong cường. Đã biến thành một khuôn mặt xa nạ. Khuôn mặt này bình thường, không có gì nào. Cũng chính là một bộ dạng nút trước của anh. Giống như là hai người phải Trần Ninh cười nói. Tốt. Đương Hương cười để nói. thiếu xoáy, mặt nạ dịch dung này thoáng khí. Sau khi ngài đeo lên, một tháng không có tháo xuống, cũng sẽ không có bất kỳ khó chịu nào cả. Nếu ngài muốn tháo ra, phải dùng loại chất lỏng y tế đặc biệt này bồi lên thì mới có thể tháo ra được mặt nạ mặt khác ngài chỉ thay đổi chuyện mạo ngài thường nói chuyện giọng nói cũng chính là một thói quen hành vi của ngài cũng phải rằng là chú ý một chút lúc này mới sẽ không bị người khác nhận ra được Trần Ninh cười cười được bác sĩ đường chuyện dịch dung tôi âm thầm trở về Trung Hải này các vị phải giữ bí mật muốn tất cả mọi người đều biết rằng tôi vẫn còn ở bắc Cảnh. thứ nhất chính là Trấn nhếp tù lạc quốc thứ hai chính là nam nữ là những người có dụng tâm khác nhóm người của nương hương đồng đội liền nói tuân mệnh trần ninh căn dặn Điện trừ sắp xếp cho tôi máy bay đi giang nam trước tôi muốn một mình trở về trung hải các người không cần phải theo tôi Điện trừ khó hiểu liền nói vâng thiếu soái một giờ sau một chiếc máy bay nhỏ cất cánh từ trụ sở quân bắc cảnh điểm đến chính là thành phố trung hải tỉnh giang nam trần ninh ngồi ở vị trí ở bên cửa sổ của máy bay Nhìn tới bầu trời bên ngoài, khóe miệng hơi có nhếch lên Dính đỉnh thanh thanh, anh đã trở về. Thành phố Trung Hải, khách sạn Ski Trong phòng của Tổng thống, Diệp Mục Thiên mặc bộ đồ trắng Đang là bưng một ni rượu sâm panh, đứng ở trước cửa sổ, kính trong suốt. Từ ở trần tới sàn kia, từ ở trên cao nhìn ra thành phố Trung Hải. Ở phía sau của anh ta, đứng đó chính là mấy thủ hạ đắc lực một mực cùng kính. Khói miệng của anh ta mang theo một nụ cười như có như không. Nhìn tới phong thủy của thành phố phồn hoa thản nhiên rồi nói. Tôi từ nhỏ đã lớn lên ở thủ đô. Tôi luôn cho rằng phương Bắc là phồn vinh nhất. Nhưng lần này tới giang Nam làm, làm cho tôi đã mở rộng tầm mắt. Thì ra miền Nam đã phát triển phồn vinh tới như vậy rồi. Nếu đã vượt qua cả phương Bắc. Kim bài hát mã của anh ta như tàm đao cười theo rồi nói. dẹp Thiếu, ở phía Nam nhiều thành phố ven biển. Tất nhiên sẽ phát triển nhanh hơn so với phía Bắc rồi. diệp Mục Thiên nhìn ra ngoài cửa sổ. Xa xa chính là một tòa nhà chọc trời to mở nói. Thành phố Trung Hải này còn có cả tòa nhà cao tới như vậy. Đây là tòa nhà gì vậy? Niu Tam Đao cười tụm tìm nói. diệp Thiếu, đó chính là tòa nhà tập đoàn Linh Đại đó. Cũng chính là tòa nhà sản xuất sở phẩm của tập đoàn vợ chồng của trần Linh. diệp Mục Thiên nheo mắt này. Lần này, sợ dĩ, anh ta tự mình tới Trung Hải. Không chỉ vì nào muốn đối phó với cả Tống Sinh Đình mà còn có cả một lý do, mà anh ta muốn nhân cơ hội này sẽ đem tập đoàn linh đại là chiếm đoạt đi. Tuy rằng thực lực của Diệp Gia hồng hậu, nhưng mà việc ủng hộ Hạng Thành tranh đoạt vị trí quốc chủ nhất định phải tốn không ít tiền. Nếu như có thể đem tập đoàn linh đại của Tống Sinh Đình nửa gạt và thu được, như vậy hỗ trợ sự hiến tặng chính trị của Hạng Thành cũng không phải rằng là một vấn đề nữa rồi. Diệp Mộc Thiên nhấp một ngụm rượu xăm banh thản nhiên cười dặn. Liêu Tam Đào, anh phái người đi mời Tống Sinh Đình tới nơi này gặp tôi. Tôi muốn nói chuyện với cô ta về việc mua lại công ty của bọn họ. Liêu Tam Đào nhỏ giọng nói. Diệp Thiếu, hiện tại tập đoàn Ninh đại này, ngày thu cả đấu vàng hơn nữa, đang đà phát triển nhanh chóng. Chỉ sợ cô ta sẽ không đồng ý công ty bị mua lại, thậm chí cũng sẽ là không đồng ý đến gặp ngài đâu. Diệp Mộc Thiên nhìn tới Liêu Tam Đào một cái lạnh đùng nói. Đó là vấn đề của anh sao Tôi chỉ cho anh 2 giờ thời gian thôi Trong 2 giờ nếu cô ta không ngoan ngoãn Tới nơi này gặp tôi Vậy anh cũng không cần phải trở về gặp tôi nữa tự mình tìm chỗ trôn mình đi liêu tam đao nghe vậy cả người ruột lên Hắn ta vội vàng nói Diệp thiếu, ngài yên tâm Tôi nhất định sẽ khiến Tống Dính Đình Đi theo sự chỉ phối Ngoan ngoãn tới nơi này gặp ngài Diệp mục thiên cởi nảnh hỏi Anh định làm như thế nào liêu tam đao quả thật thì cũng không có cách hay Hắn ta kiên trì nói Tiền lễ hậu bình Nếu cô ta không để mặt Tôi kêu người trực tiếp trói cô ta lại Diệp Mục Thiên lạnh đúng nói Chỉ ý giạch nạt Trần Ninh sắp xếp một vệ sĩ tên là Tận Tước Chuyên phụ trách bảo vệ Tống Sinh Đình Anh muốn trói Tống Sinh Đình Chỉ sợ Tận Tước chính là người đầu tiên giết anh đó Liêu Tam Đao trọn tròn mắt Hắn đỏ mặt kia tay rồi nói Vậy tôi sẽ mang thêm mấy cáo thủ qua Không tin sẽ không giải quyết được Tận Tước kia Diệp Mục Thiên hừa lạnh nói Gặp chuyện thì anh nên động não nhiều một chút đầu não thường sẽ là tốt hơn nạm bữa đó Lưu Tam Đao sửng sốt Ngây người nhìn tới Diệp Mục Thiên Diệp Mục Thiên thì cố tình rồi nói Tôi nhớ rằng Tống Dinh Đình Còn có một cô con gái bạo bối, Tên là Tống Thành Thành đang học tiểu học đó Anh dẫn người đi đón Tống Thành Thành Chỉ cần Tống Thành Thành ở trong tay của anh Anh bảo Tống Dinh Đình làm cái gì Cô ta còn có thể từ chối sao Ánh mắt của Lưu Tam Đao sáng ngời, Sứ tận cười để nói diệp thì ó thuộc hạ hiểu rồi diệp mục thiên với tài hiểu rồi thì đi làm đi buổi chiều giờ tan học tống thanh thanh mang theo một cái túi màu hồng từ ở cổng trường đi ra người mặc một chiếc váy channel ăn mặc duyên dáng yêu kiều mỉm cười chào đón thanh thanh xì họ tống thanh thanh nhìn thấy đồng kha lập tức nhanh đón tò mò hỏi hôm nay gì đến đón cháu sao đồng kha ôm tống thanh thanh mỉm cười liền nói Bà ngoại và ông nội đã đi dự tiệc rượu của bạn bè rồi Mẹ của cháu ở công ty thằng ca Chị ấy bảo gì tới đón cháu tàn hậu trước Tống Thanh Thanh gật đầu Ồ, đồng khang nhìn thấy Tống Thanh Thanh Dường như có chút mất mát còn tò mò hỏi Sao vậy, xem dáng vẻ cháu không phải là vui vẻ lắm Có phải rằng ở trường đã kịch ngợm bị cô giáo phê bình không Tống Thanh Thanh nắc đầu nói Không, chỉ là Thanh Thanh nhớ cha rồi Đồng khang nghe vậy liền hiểu Khoảng thời gian trước Trần Ninh đi thủ đô, vừa mới từ ở thủ đô trở về. Ngay cả nhà cũng không có về. Nài hấp tá hấp tấp chạy tới Bắc Cảnh. Đã lâu Trần Ninh không có được ở chung với Thành Thành. Cũng khó trách rằng Thành Thành nhớ chà. Đồng Kha thì an ủi. Thành Thành, đừng mất mát. Cha cháu chỉ là đi Bắc Cảnh thống binh, chấn thủ biên giới, bảo vệ quốc gia. Anh ấy có kỳ nghỉ thì cháu là chạy về gặp cháu đầu tiên thôi. Tông Thanh Thành gật đầu. Dạ. Đồng Kha ôm Tống Thanh Thanh đi về phía chiếc xe Audi cách đó không xa Cô dừng lại ở bên đường Nhưng khi cô vừa mới bước vào Bên cạnh có một chiếc Toyota Thì bỗng nhiên cửa xe mở ra Ao ao xuống một nhóm người đàn ông khí thế hùng hăng Tiểu Hổ cầm đầu chính là Niu Tam Đào Niu Tam Đào ngoài cười nhưng trong không cười nói Hai vị mỹ nữ lớn nhỏ kia chào hai vị Đồng Kha nhìn thấy những người này đến hôn hăng cạnh giác để nói Các anh là ai muốn làm cái gì Niu Tam Đao mỉm cười rồi nói Kẻ hàn Niu Tam Đao là hạ nhân của Diệp gia Thụ đồ. Lần này tới phụng chỉ căn dặn của Diệp Thiếu Đến đón tiểu thư đi ăn cơm Niu Tam Đao nói xong nhìn về phía của Tống Thanh Thanh nhếch miệng liền nói Tiểu thư chúng ta đi thôi Cho mẹ cháu cũng là sẽ tới thôi Đồng khát ảnh đụng nói Tại sao tôi không nghe chị tôi nói rằng tối nay có bữa ăn Tôi thấy rằng những người các anh có dụng ý và tâm ý khác Thực xin lỗi chúng tôi không tiếp chuyện này được Cô nói xong ôm tống thanh thanh điện muốn đi Nhưng mấy thủ hạ mặc âu phục thân hình cao lớn Ở bên cạnh của Lưu Tam Đao Lập tức ngăn cản cô Lưu Tam Đao cười lạnh nói <cười> Chưa từng có người mà Diệp Thiếu chúng tôi không mời qua được đâu Các người đừng có thể Là cho thể diện mà không cần Tự mình ngoan ngoãn lên xe đi Nếu không chúng tôi đành phải không khách khí đó Đồng Kha vừa kinh hãi lại vượt tức giận Các người dám Lưu Tam Đao cười cười can dặn thủ hạ nói Dẫn hai người bọn họ lên xe lập tức mấy thủ hạ hung thần ác sát nhìn nhào tới động kha cùng tống thành thành chuẩn bị mạnh mẽ bắt hai người bọn họ lên xe. vào chính lúc này bên tai vang lên một tiếng nói lạnh lùng Dâng tay lại. lưu tam nao cùng thủ hạ của hắn ta còn có cả đồng kha tống thành thành đều theo bản năng nhìn lại hướng âm thanh truyền đến. sau đó nhìn nhìn thấy một người đàn ông dáng người cao ngất tướng mạo bình thường không có gì lạ. tống thành thành nhìn thấy bóng dáng cao ngất này thiếu chút nữa thì hô lên cha Nhưng Trạch Cô Bé liền phát hiện, người đàn ông trước mắt này chỉ là dáng người giống cha của cô thôi, chứ mặt tướng mạo bình thường, không có đẹp trai như cha của cô bé. Hóa ra không phải là cha. Tống Thanh Thanh không biết chính là Đồng Kha nhìn thấy người đàn ông cao ngất này, đầu tiên cũng lầm tưởng là Trần Ninh, nhưng Đồng Kha nhìn thấy khuôn mặt bình thường không có gì lạ. Của người đàn ông này, cô liền biết rằng đã nhận nhầm người. Lưu Tam Đao nhìn tới trình dọc kim nhảy ra ở sữa trường, không khỏi nhớ mày, từ trên xuống dưới. Nhìn tới người tới rồi tức giận nói, Anh là ai? Cảnh cáo anh không nên xen vào việc của người khác. Nếu không, tôi sẽ đánh anh một mặt đầy máu đó. Người đàn ông bình thường vô cùng này, không phải người khác, mà chính là Trần Ninh đã đeo mặt nạ dịch sông. Lần này Trần Ninh âm thầm trở về, chính là để bảo vệ người nhà. Anh nhìn tới nhóm người của Lưu Tam Đao, lạnh lùng nói, ban ngày ban mặt các người này dám hôn hăng bắt cóc phụ nữ trẻ con ở trong mắt còn có pháp luật không lưu tam đao nghe vậy cùng với các thủ hạ của hắn ta nhìn nhau một cái sau đó đều cười ha ha lưu tam đao cười dữ tợn rồi nói tiểu tử anh có biết chúng tôi là ai không chúng tôi là người của diệp gia ở thủ đô anh nói luật pháp với chúng tôi sa cục trưởng cục công an thành phố trung hải ở trước mặt chúng tôi chúng tôi bảo ông ta đứng thì ông ta không dám ngồi ngay cả thị tôn trung hải của các người. Có nhìn thấy chúng tôi thì cũng phải khai khí đó. Chúng tôi chính là trời mà chúng tôi cũng chính là luật pháp. Bây giờ tốt nhất anh hãy lên cút cho tôi, nếu không tôi giết chết anh. Tôi sẽ không bị tổn hại một chút gì, tin hay không. Khải Mạnh gọi là nhăn khẽ nhếch lên, lộ ra một nụ cười lạnh. Tôi không tin. Niêu Tam sững sờ. Tiếu Tử không biết sống chết này, là từ đâu xuất hiện vậy? trong đôi mắt của Niu Tam Đào hiện lên một tia sát khí nạnh nùng căm dạnh thu hòa bên cạnh quán, sửa anh ta dẫn hai người này đi. vâng. trong mấy thủ hạ lập tức có hai người cùng nhau nhảy tới chẩn ninh phịch hai người vừa mới tới gần, nhẹ nói trực tiếp bị chẩn ninh như tia chớp đã trốn ngực. miệng phun ra máu tươi bay ra ngoài, nặng nề đụng vào chiếc Toyota sau đó thì mới ngã xuống dưới đất. vẻ mặt của Niu Tam Đào khiếp sợ, Đồng Kha và tổng thanh thanh cũng sợ ngây người nghĩ rằng tân thủ của người có lòng tốt này cũng thật là lợi hại lưu tam đào lấy lại tinh thần từ trong khép sợ hắn lấy ra một con dao nhỏ nói với cả mấy thủa con này chúng ta cùng nhau lên với anh ta đi hắn nói xong thì dẫn tàu cương mẫu liền xông lên về phía của trần ninh một đào đâm về phía của ngực của trần ninh trần ninh giơ tay lên nắm lấy cổ tay của đối phương sau đó thì tay phải hung hăng tát ra mắt của lưu tam đào nhìn càng kỹ nhìn thấy rằng một bóng người lớn nhanh chóng liền chạy tới chát một tiếng nổ lớn ở trên mặt của hắn ta liền hung hăng bị Trần Ninh tát cho một cái một cái tát này thật tàn nhẫn giống như là sấm sét chém trúng cây vậy lại giống như là nhiều đạn ném vào trong vũng bùn khuôn mặt của Lưu Tam Đao liền bị bàn tay to mạnh của Trần Ninh đánh cho da chóc thịt bong máu thịt bẻ bét hắn phun ra một ngụm máu tươi cùng với cả răng gãy Cả người bay đi ra ngoài, nặng nề ngã xuống đất, ngất xỉu tại chỗ. Mấy tên còn lại Trần Ninh cũng đã một kêu một người, toàn bộ đều đánh ngã, ngã vào trong vũng máu. Đồng Kha và Tống Thanh xem thì đều choáng váng. Những người qua đường vây xung quanh, vẻ mặt cũng chính là chấn động, không khỏi nhau nhau vỗ tay hoan hô. Người đàn ông dám làm việc nghĩa này, thân thủ thật sự chính là quá lợi hại. Đồng Kha lấy lại tinh thần, liên tục cảm ơn Trần Ninh. Đa tạ vị tiên sinh này ra tay cứu giúp. Nếu không chúng tôi xong rồi Tống Thanh Thanh nhìn chằm chằm Trần Ninh Chú ơi thân thử của chú cũng đại hại Y như cha cháu Chú cũng là quân nhân sao Trần Ninh cười nhìn tới con gái Trong mắt có ý cười Anh cười cười nói Cái này quả thật chú là quân nhân của bộ đội Bắc Cảnh Là theo mệnh lệnh của cha cháu Đặc biệt đến bảo vệ mọi người đó Tống Thanh Thanh vui mừng để nói Thật sao cha cháu có bảo chú Mang theo nợ gì nói với cháu không Trần Ninh để nói Thiếu xoáy nói bảo cháu ngoan ngoãn học tà Còn nữa buổi tối phải làm bài tập về nhà Không được xem tivi quá nhiều Tống Thanh Thanh nghe vậy thì a một tiếng Sau đó thọ hộn hẹn nói Chú quả nhiên là người cha phái tới rồi Đồng khác cảnh sát nhìn tới Trần Ninh Vì tên sinh này anh nói thật sao Tên anh là gì vậy Thật sự là anh dạy tôi phái tới sao Trần Ninh mỉm cười nói Tên tôi là Trần Bác Là binh lính dưới trướng của Thiếu Soái nghe lệnh bảo vệ gia đình của Thiếu soái phụ nhân Trần Bắc là cái tên tạm thời của Trần Ninh đặt cho mình tượng trưng cho anh đến tựa bắc cạnh Đồng Kha đề phòng vô cùng đặc biệt Cô Điền dò hỏi Anh là anh dạy tôi phái tới có chứng cứ gì chứng minh không Trần Ninh mỉm cười nói Tối hôm qua Thiếu soái đã nói rằng Thiếu soái phụ nhân nếu như cô không tin có thể gọi điện thoại hỏi Thiếu soái phụ nhân điện biến Đồng Kha thật sự đúng là gọi điện thoại cho Tống Sức Đình Chẳng những hỏi rõ về chuyện của Trần Bắc. Này còn đem chuyện vừa rồi của cô và Tống thành thành Thiếu chút nữa bị bắt cóc, nói cho Tống Sinh Đình. Tống Sinh Đình nghe Động Kha và con gái. Thiếu chút nữa bị bắt cóc, cũng liền hoảng sợ. Cô may mắn nói. May mắn rằng là chồng chị đã phái vệ sĩ mới tới. Kịp thời xuất hiện để cứu em. Nếu không sẽ khắp sắc xối rồi. Động Kha mở to hai mắt, tò mò hỏi. Chị, tên Trần Bắc này thật sự chính là anh dẹp phái tới sao? Tống Sinh Đình... Thách Nhiệt nói: Đúng vậy. Tối hôm qua anh rể của em đã điện thoại nói cho chị biết chuyện này rồi. Nhưng mà chị quên nói cho các em biết, cũng không ngờ rằng Trần Bắc lại đến Trung Hải nhanh như vậy. Đồng Kha Trần Bắc, vừa mới đã tới, Nhiệt đã cứu em và Thành Thành. Em phải đối với người ta tôn kính lễ phép một chút, no cơm nước cho người ta. Đồng Kha đỏ mặt, có chút xấu hổ nói: Được rồi em biết rồi. Cô cút máy, nhìn về phía của Trần Ninh. Chị tôi nói, anh là vệ sĩ do anh dạy tôi phái tới Trần Ninh mỉm cười nói, các người không nghi ngờ với thân phận của tôi, vậy thì tốt rồi. Đồng khai nhìn mấy tên lưu tam đao, bị Trần Ninh đánh thương, hỏi. Trần Bác, nhóm người này xử lý như thế nào đây? Trần Ninh liền nói, tôi xử lý. Trần Ninh quay đầu, nhìn tới nhóm người đang khóc khối trên mặt đất. Lề mặt các người nằm phung mạnh hành động, tôi sẽ không có lấy mạng chó của các người. Sau khi các người trở về, nói cho chủ nhân của các người biết. Đừng có mà cương trước bỏ vực, tới cửa xin lỗi thiếu soái phù nhân đi. Nếu không, nghìn dặm Diệp Gia cho bị giặt tàn. Mấy thù hạ của Diệp Gia nằm ở trên mặt đất nghe vậy sợ tới ngây người. Ngay cả Đồng Kha ôm tống thanh thanh, vẻ mặt cũng trở nên khiếp sợ. Người đến từ quân Bắc Cảnh này cũng là quá ngang tàng đi. Trong lòng của Đồng Kha nghĩ thật sự chính là thống soái gì dẫn dắt binh sĩ ấy chứ. Anh rể Trần Ninh ngày thường cực kỳ cường thế bá đạo. Thù hạ của anh cũng tên là Trần Bác Này cũng đã nhiễm phong cách bá đạo của Trần Ninh xa Nói cũng thật là ngông cuồng Ngay cả Diệp Gia cũng dám nói rằng muốn tiêu diệt Trần Ninh nói xong Thì nên là không nhìn những thù hạ của Diệp Gia này một cái Cùng với Đồng Kha Tống Thanh Thanh sợi đi Lúc trở về Trần Ninh lái xe lái chiếc BMW màu trắng của Đồng Kha Đồng Kha cùng với cả Tống Thanh Thanh ngồi ở sau lưng Mấy nữ lớn nhỏ thì thầm nhìn bản tán Trần Ninh thính giác hơn người Anh dường như nghe được Tống Thanh Thanh nói rằng cô bé cảm thấy rằng chú Trần Bác này, lời nói cử chỉ vô cùng giống cha của cô bé. Đồng Kha cũng ngập nhiên nghi ngờ, nhỏ giọng hỏi. Dì cũng cảm thấy dáng người này cũng giống anh rể, dì cũng sinh ra ở sáng chính là anh rể. Nhưng mà diện mạo của anh ta lại rõ ràng không phải là anh rể. Hẳn là anh ta đi theo bên cạnh của anh rể, đối với anh rể đặc biệt ngưỡng mộ. Mưa dầm thấm thất, theo bản năng đã học tập lời nói và cử chỉ của anh sẽ Đây cũng chính là cái gọi là tấm gương để học tập đó Trần Ninh nghe thấy Động Kha, lại cùng con gái nhỏ giọng bản luận, có chút giật mình Anh đã dịch sung, lúc nói chuyện, còn cố ý thay đổi một chút giọng nói Nhưng không ngờ rằng Động Kha cùng với con gái, vẫn lại nhạy cảm phát hiện ra một ít mảnh mối Sinh ra một chút nghi ngờ, xem ra anh phải chú ý nhiều hơn rồi Ngay cả Đồng Kha và Tống Thanh Thanh cũng có thể nhịn ra anh. Như vậy, người của Hạng Thành cùng với Diệp Gia nhất định cũng sẽ nhịn ra thôi. Đến lúc đó, Hạng Thành và Diệp Gia sẽ nản nắm bắt cơ hội lấy tội danh anh tự tiện ra khỏi quân Bắc Cảnh đối với anh để làm khó dễ. Cho nên, thân phận thật sự của anh tuyệt đối không thể cho bất kỳ kẻ nào biết được. Như vậy, anh cũng không thể rằng đem thân phận thật sự để cho Tống Sinh Đình, Đồng Kha, Tống Thanh Thanh và của các cô biết. Người nhà không biết anh là Trần Ninh thì mới không bị người ta phát hiện động mối, nhìn ra sơ hở. Nếu không vì chuyện người nhà cùng với cả vệ sĩ là anh quá thần mật, dẫn đến cho người của hàng thành cùng với cả Diệp gia phát hiện anh chính là Trần Ninh, thì anh tự mình ra khỏi quân Bắc cảnh, vậy thì phiền toái rồi. Rất nhanh, Trần Ninh lái xe đến tầng dưới của tập đoàn Ninh Đại. Tống Sinh Đình mang theo tần tướng từ tòa nhà công ty đi ra. Tống Sinh Đình nhìn thấy Trần Ninh hơi nhíu mày. Đôi mắt nổ ra một vẻ hổ nghi Nhưng cô lại nhìn thấy gương mặt bình thường Không có gì lạ của Trần Ninh Biểu cảm lập tức hồi phục lại bình thường Thì ra nếu cô nhìn thấy Trần Bắc Hoàng hốt một chút Thiếu chút nữa lầm tưởng chính là Trần Ninh Nhưng khi cô nhìn rõ ngũ quan của Trần Bắc liền biết rằng đã nhận sai người Cô lịch sự liền nói Anh là Trần Bắc Do chồng tôi phái tới để bảo vệ chúng tôi Cảm ơn anh vừa rồi đến Đã cứu em họ và con gái của tôi Trần Ninh liền nói theo phụ nhân không cần cảm ơn đây là trách nhiệm của tôi khi tần tước nhìn thấy trần ninh thì nào một đôi mắt hạnh vẫn khắt cao nhìn chằm chằm tới trần ninh lúc này tự tự nói anh cho tôi một cảm giác quen biết nhưng tôi xác định tôi chưa từng gặp bạn anh anh thuộc đội nào trần ninh nghe vậy trong lòng hiện lên khổ sợ nhưng người phụ nữ này sát quan thứ sáu thật là rất mạnh mẽ mỗi người của các cô nhìn thấy anh ít nhiều đều sinh ra nghi ngờ với anh Người khác còn có thể dễ đối phó, nhưng tận tước thì khác biệt Cô ta xuất thân từ quân Bắc Cảnh Giống như là điền trừ vậy Là tinh anh ở trong quân đội mà Trần Ninh một tay đã tạo ra Cô cũng tính là đội trưởng đội cảnh vệ của Trần Ninh Cho nên Trần Ninh hơi có chút không cẩn thận Sẽ là bị cô nhìn thấu Trần Ninh bình tĩnh trả lời Báo cáo trưởng quan Tôi thuộc đội cảnh vệ thiếu xoáy Bắc Cảnh Nhưng mà gia nhập lực lượng cảnh vệ chưa đầy 3 năm cho nên trưởng quan cô không biết tôi nhưng mà tôi biết trưởng quan hóa ra là đội cảnh vệ của thiếu soái ba năm trước tần tước đã giải khỏi quân bắc cảnh cho nên ở đội cảnh vệ cô ta chưa từng gặp qua trận bắc này cũng là hợp lý ánh mắt của tần tước sắc bén nhìn chăm chăm tới trận Ninh. cô còn có muốn vặn hỏi cái gì nhưng lúc này tống sinh đình nhẹ giọng hỏi tiểu tần trận bắc anh ấy có vấn đề gì sao tần tước cũng bị hỏi Cô không nói lên lời được, Trần Bắc này có vấn đề như thế nào, nhưng mà chính là theo bản năng cô cảm thấy rằng Trần Bắc này không đúng, nhưng không đúng như thế nào thì cô lại không có nói được, chỉ có thể nói rằng là một cảm giác, nhưng mà cô cũng không thể nói với mọi người rằng cô cảm thấy Trần Bắc không đúng. Cô đắc đầu nói với cả tổng Sinh Đình, Thiếu Phụ Nhân không có gì, tôi tỉ điện hỏi vài câu mà thôi, không có việc gì đâu. Tống Tinh Đình nghe nói rằng không có vấn đề gì, cô liền yên tâm. Cô cười nói với Đồng Kha và Tống Thanh Thanh: Cha mẹ đi dự tiệc của người khác rồi, tối nay bọn họ sẽ không có ở nhà ăn cơm. Chúng ta cũng nửa nấu cơm, thôi thì đi dạo đến nhà hàng Vân Đoàn ăn một bữa đi. Đồng Kha và Tống Thanh Thanh thì vui vẻ đồng ý. Vì thế nhóm người đã đổi một chiếc xe thương vụ bảy chó, vẫn là Trần Ninh phục vụ lái xe. Đi dạo tiến về phía của nhà hàng Vân Đoàn, không lâu sau đến trục cao ốc của Trung Hải. Nút xuống xe Tần Tước cố ý đi xuống cuối cùng Cô thừa dịp Tống Sinh Đình Đồng Kha Tống Thanh Thanh đi trước Không có chú ý tới cô cùng với Trần Ninh Cô liền hạ thấp giọng lạnh lùng nói với Trần Ninh Tốt nhất anh nên cẩn thận một chút cho tôi Trần Ninh thưởng sốt Nhìn về phía của Tần Tước Sao vậy? Tần Tước lạnh lùng nói Lần đầu tiên tôi nhìn thấy anh Để nhìn thấy anh có vấn đề rồi hơn nữa vừa rồi đi bên đường Toàn bộ hành trình của anh không có hướng dẫn Cũng không có hỏi nhầm Anh từ Bắc Cảnh đến sao lại quen thuộc với Trung Hải như vậy? Trần Ninh cười nói, trước kia tôi từng ở Trung Hải, đối với nơi này quen đối rất là quen thuộc rồi. Tân tức này đúng nói, tôi sẽ đều tra. Còn lại, anh tốt nhất không nên để cho tôi phát hiện rằng anh có vấn đề gì, càng không có tâm tư mà hại thiếu phu nhân. Tôi sẽ dán mắt nhìn anh, anh hãy cẩn thận một chút cho tôi. Trong khách sạn, ở phòng Tổng thống, Diệp mục Thiên biết rằng Lưu Tam Đao bị thương nặng, anh ta đang nổi giận Đáng ghét, một vệ sĩ nhỏ lại đánh làm tổn thương tới người của Diệp xa chúng ta nè nào lại còn có cái ní ấy sao Trong một đám thủ hạ ở trước mặt của Diệp Mục Thiên Có hai người đặc biệt nổi bật Hai người này đều là khoảng 40 tuổi Diện mạo giống nhau là anh em sinh đôi Hai anh em sinh đôi, anh ta tay trái Còn chính là một người có cả móc tay Em trai thì là chống cậy sát Hóa ra, từ khi sinh ra, cơ thể của bọn họ đã có những khiếm khuyết lớn Anh trai không có tay trái và chân phải của em trai thì bị khập khiễng. Nhưng mà đôi anh em trời sinh tàn phế này, này chính là một nhân vật khủng bố nổi tiếng khắp hoa hạ. Anh em bọn họ không có tên, Anh trai được gọi là thiên tàn thổ, còn em trai được gọi là địa khuyết cước. Từng ở đại giang nam bắc gây nên gió tàng mưa máu, giết người vô tình, làm cho vô số cường giả nghe tin đã sợ mất mật. Mấy năm nay thiên tàn địa khuyết im hơi lặng tiếng. Rất nhiều người không gặp lại bọn họ, không ngờ rằng hai anh em họ này là gia nhập Diệp gia, xưng là gia thần Diệp gia. Lúc này, thiên tàn cung kính nói với cả Diệp Mục Thiên. Nhóm người lưu tam đao còn nói, về sĩ nhỏ yêu cầu Diệp ra ngài, tự mình đi xin lỗi Tống Sinh Đình, nếu không sẽ là Diệp tan Diệp ra đó. Làm cản. Về mặt của Diệp Mục Thiên phẫn nộ, Diệp khuyết nên nói, Diệp thiếu, bọn Tống Sinh Đình ngông cuồng tới như vậy. Ngay cả Diệp ra cũng không để vào trong mắt Cứ để tôi đi theo anh trai tôi Liên là tàn sát đấm máu bọn họ đi Thiên Tàn cũng liền nói Diệp thiếu chuyện này cứ giao cho anh em chúng tôi làm đi tuyệt đối sẽ là làm thật tốt Diệp mục thiên trầm mặc 2 giây Sau đó đồng ý liền nói Được chuyện này giao cho anh em của các người xử lý Để hai chị em gái của Tống Sinh Đình cùng với Đồng Kha Mang tới đây những người còn lại giết hết cho tôi Thiên Tàn địa khuyết điện nói Vâng Chục cao ốc ở Trung Hải Đi dạo ở các nhà hàng Vân Luân Tống Sinh Đình cùng với Đồng Kha Tống Thanh Thanh đang ngồi ăn cơm Trần Ninh và Tần Tước chính là vệ sĩ Bọn họ tất nhiên không thể ăn cùng Tống Sinh Đình bọn họ Hai người bọn họ ngồi ở bàn kề cận Tần Tước ăn thức ăn của phương Tây Trần Ninh thì ăn mì ống Tần Tước thi thoảng hỏi Trần Ninh một hai câu Nhưng vấn đề này đều là đơn giản thôi Nhưng mà ẩn dấu càng khôn Nếu như Trần Ninh có một chút trả lời không tốt Sẽ bị cô phát hiện có vấn đề Channing nhìn nếu cũng được cởi khó nói. Trưởng quan à, tôi có thù với cô không? Tần Tước sửng sốt nắc đầu, không. Channing lại hỏi thêm, vậy sao cô giống như là rất thù địch với tôi vậy? Ngay từ đầu nghi ngờ tôi có vấn đề. Nói chuyện với tôi cũng là tất cả các loại kỹ thuật để phản hỏi. Rốt cuộc thì Tần Tước có chút ngượng ngĩu, cô đỏ mặt một chút, hơi núng ngúng nói, Ở bệnh nghề nghiệp thôi. Ra quan thứ sáu của tôi nói với tôi rằng anh có vấn đề. Vì vậy tôi không biết làm như thế nào để yên tâm được. Trần Ninh Cửi nói, tôi thấy cô nào vừa đời đã nén điện thoại cho điện thoại Bắc cảnh rồi, điều tra thân phận của tôi. tin tưởng liền đội trưởng cũng là chứng minh cho cô thân phận của tôi không có vấn đề gì, nhưng mà vì sao cô vẫn còn nghi ngờ tôi vậy? Tần Tước nghiêm túc liền nói, tôi cũng không nói không nên đợi, chính là một loại cảm giác thôi. Nếu như anh không có vấn đề, xin anh hãy thông cảm nhiều, tôi chỉ là không muốn thiếu cô nhân dạy ra chuyện, xin anh hiểu cho. Trần Ninh cười cười nói Được Đúng lúc này thì bỗng nhiên có một tiếng ầm ầm lớn Cửa kính của nhà hàng đã bị đập vỡ Một nhân viên bảo vệ Nhà hàng ngã vào trong mảnh thủy tinh Toàn thân đầy máu Tất cả khách hàng ở trong nhà hàng Và nhân viên đều ngạc nhiên khiếp sợ Nhìn thấy cửa xa vào Sau đó liền nhìn thấy hai người đàn ông hung thần ác sát tự tự đi vào Hai người đàn ông trung niên diện mạo giống nhau này, Cả người tàn ra một cỗ Khát khí khiến cho người ta phải sợ hãi Chính nhà anh em của Thiên Tàn Địa Khuết. Có người đến gây sự. Mau đến văn phòng của ông chủ, thông báo cho anh Bảo. mấy nhân viên nhà hàng chạy về phía văn phòng Động Thiên Bảo. Báo cáo Động Thiên Bảo. Rất nhanh, Động Thiên Bảo liền mang theo một đám thủ hạ, vội vàng đi xa. Động Thiên Bảo nhìn thấy thế khổng hổ của anh em Thiên Tàn Địa Khuết. Thì chậm giọng điện nói. Hai vị là người nào? Vì sao đến chỗ tôi gây sự? Địa Khuết chống gậy, nảnh đụng điện nói. Chúng tôi tới tìm Tống Sinh Đình tiểu thư, không có quan hệ với anh Cô Tì. Thiên Tàn thì hiếp mắt cười lạnh nói, không có quan hệ với anh. Theo tôi được biết, anh từng là thủ hạ của Trần Ninh, hiện tại cũng chính là tay sai của Trần Ninh. Diệp Tiêu nói rằng, chúng tôi mời Tống Sinh Đình cùng với Đồng Kha đi qua gặp người ấy. Những người còn lại có quan hệ với Trần Ninh, Tống Sinh Đình, toàn bộ đều giết. Điều khuyết thì gật đầu, đúng vậy, anh ta cũng nằm trong danh sách bị giết. Nghe thấy lời của địa khuyết sắc mặt đồng thiên bảo cùng với các thủ hạ của anh biến động, ngay cả tống sinh đình cách đó không xa cũng chấn động. Đầu thiên bảo ngày thường chính là bá chủ ngầm của thành phố trung hải, hát bạch thong nhau. Đôi anh em tàn phế trước mặt này lại nói rằng là muốn bắt thiếu phu nhân, còn muốn giết sạch bọn họ. Anh ta lập tức tức giận lớn tiếng can dặn thủ hạ của mình: Ngươi đâu đem đôi anh em tàn phế này bắt lại cho tôi. Vâng, hai mươi mấy thủ hạ bên cạnh đầu thiên bảo lập tức giống như là bảy sói gào thét sầu lên. Thiên Tàn gọi nạnh tìm chết sao? Địa khuyết thì không nói hai lời, bước về phía trước một bước, gậy sắt ở trong tay chính là một chiêu cản quét thiên kim. Cây gậy sắt giống như là cuồng phong quét nó rộng phẩy, một chút nhìn đem năm sáu đối thủ đánh bay rồi. Sau đó, hắn vung gậy sắt, gậy sắt bị hắn khua tay như là sông trưởng Sang hoàng hạ, cuốn lên một lớp sóng lớn. Thọ hạ đồng thiên bảo chớp chớp mắt toàn bộ đều đã bị đánh bay toàn bộ tay chân bị gãy đoạn ngã vào trong vũng máu mọi người có mặt đều là hét lên về mặt đồng thiên bảo càng là kinh hãi anh còn chưa lấy lại tinh thần thiên tàn cũng đã động như tia chớp lao tới về phía anh thiên tàn cánh tay trái bằng thép hung hăng đấm về phía mặt của đồng thiên bảo một quyền này tốc độ quá nhanh đồng thiên bảo hoàn toàn không thể né tránh chưa mắt nhìn tới quả đấm thép ở trong trước mặt của anh không ngừng tấn tới không ngừng to ra Mà thấy quả đấm thép sắp rơi vào đầu của anh Trong lòng hiện lên một tia tuyệt vọng Mạng mình xong rồi Đúng lúc này Trần Ninh ra tay Trần Ninh kịp thời nắm lấy một cái chén ở trên, trên bàn ném về phía của thiên tàn Chén trà giống như đạn pháo Phát ra một tiếng xe gió sắc bén Xoẹt về phía của đầu của thiên tàn Thiên tàn bất nực Chỉ có thể buông tha tấn công đậu thiên vào Quay người một quyền đánh trúng chén trà mà thôi ầm um, ầm um. Cốc trà bị nghiệt nát Ánh mắt hai người thiên tàn cùng địa khuyết Đều nhìn tới trận linh Thiên tàn lạnh lùng nói Thì ra có cao thủ ở đây Địa khuyết liền nói Hắn chính là tiểu tử Đánh nhóm người của Lưu Tam đau rồi Thiên tàn gật đầu Rất tốt Đưa anh ta lên đường trước Lúc này tần tước Cũng chính là một trận lâm đại địch đứng lên Cô nói với trận linh Trận bác Hai người này Hắn chính là thiên tàn địa khuyết Trong truyền thuyết Người ta gọi là anh em thiên tàn địa khuyết Thực lực kinh khủng lắm. Hai người bọn họ, anh và tôi, mỗi người đối phó một người, có vấn đề gì không? Tất cả mọi người ở hiện trường đều nhìn tới Trần Ninh. Trần Ninh nhìn nói, có. Tần Tước nghe vậy như mày. Anh không có lòng tin chiến thắng bất kỳ một người nào trong bọn họ sao? Cũng được, vậy toàn Bộ cứ giao cho tôi đối phó đi. Trần Ninh mỉm cười nói, có vấn đề. Giết gà sao lại dùng tới dao mổ châu chứ? Chỉ là hai can cá tạp thôi. Sao có thể nằm phiền tới trưởng quan cô tự mình ra thay đường? Không cần một người đối phó một người đâu. Tôi một mình nhìn giết chết hai người bọn họ thôi. Nơi này vừa nói ra mọi người đều trở lên sợ tới người người. Vâng thưa quý vị và các bạn như vậy thì tập này đến đây được xin phép kết thúc rồi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các tập tiếp theo nhé.